xin chào các cô các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh sư Đình Duy. Ở trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo tập 6 của tác phẩm truyện đêm trừ tịch của tác giả Bùi Ngọc Phú. Diễn biến của chuyện thì à, càng ngày càng hấp dẫn. À, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên à, bấm nút đăng ký kênh ems Đình Duy à, cho Đình Duy cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ. À, đặc biệt là chia sẻ à, câu chuyện này tới à, bạn bè, người thân để có thể à, cùng nhau à, tận hưởng những à, tình tiết thật là thú vị và hấp dẫn của Đêm Chủ tịch rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn à, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với Đêm Chủ tịch tác giả bùi Ngọc Phúc qua dòng đọc Đình Duy tập 6 Dẫu hào hành lõm bõm đào hầu vẫn nhớ sư phụ dạy võ hay nhắc câu chi nhân chi diệt bất chi tầm Khi biết quản gia Đinh Tiến là kẻ trù mưu cướp bạc, cậu bất ngờ và hiểu mình còn phải học hỏi nhiều. Ông chủ Đinh Viễn không hổ danh là người kinh bang tế thế, còn lường trước mọi việc, do vậy đã giao cậu lệnh bài để dùng khi cần. Có lẽ trong thời gian ở phủ, Đinh quản gia lộ sự phản chất khiến ông chủ đề phòng. Nếu không có đào hậu đi chuyến này, số bạc sẽ bị cướp trắng. Còn mạng sống của ông chủ chắc gì đã an toàn. Suy ngẫm lại mọi việc, Cậu đã hiểu tại sao ông chủ quyết định ở nhà Chưa kể Việc cậu võ công cao cường Nhưng đình quản gia không hề biết Chính vì đánh giá sai đối thủ Gã quản gia phản chủ đã phải trả cái giá quá đắt Đương nhiên đó chỉ là khởi đầu Cậu biết với quan hệ của mình Ông chủ đinh viễn sẽ sớm nhờ Quan phủ ra tay Lúc đó tay quản gia còn tham hơn nhiều Chưa dựng nhà để lấy vợ đau hậu xin phép ra về Cậu muốn sáng mùng một sang chùa Nói chuyện với sư trụ trì Sau khi phát tâm công đức xây chùa xong Lúc đó dựng ngôi nhà Năm gian rộng rãi Nhân tiện xin phép nghỉ việc chưa muộn Cầm thanh kiếm trên tay Đầu hộp bước ra ngoài hiên. Cậu nhét vào ống tre chuẩn bị rời đi Bất ngờ ông chủ đinh viễn bước theo ra bên ngoài Thấy không có ai Nên đồng nói nhanh Mấy hôm nữa rảnh Cậu đưa mẫu thân qua đây nói chuyện Vâng, họ bối sẽ về thư chuyện Chẳng do ông chủ họ đinh cần nói chuyện gì với U Đào hậu chỉ nhớ một điều Hồi vừa cứu mạng xong Ông chủ có hứa sẽ cho cậu mấy xào vườn gần bờ sông cho tiện Quả thực sống ở kẻ lù hơi xa Nhưng trước đó khi mang thai U quả cậu từng sống ở làng Yên Thái Thuộc kẻ bưởi Sau này để tránh sự nhòm ngó của đám chức dịch U đã bế cậu rời đến kẻ lù Và được sự cứu mang Của sư cụ Và cho ở nhờ trên đất của nhà chùa Câu chuyện đã hơn hai chục năm Do thường được nghe kể này Đào hậu biết mình phải làm một việc gì đó Để báo ơn Trước mắt là xây chùa, đúc chuông Và dựng bào tháp nhằm đưa di cốt của sư cụ vào Giờ định ngày 26 sẽ về Do một số trục trặc Ngày 28 đào hậu mới sang việc Cậu tặc lưỡi tự an nổi Dẫu sao tháng này 31 ngày Như vậy còn khối thời gian để thu xếp công việc Dù sinh ra từ làng Đào hậu ý thức được mình là dân ngụ cư thậm chí vài sao ruộng đầy cày cấy chẳng có. Còn cậu chưa từng làm việc của nhà nông. Đi tắt qua ruộng rau muống, đào hậu thấy một toán quan binh đang giải một người bị đóng gông và xích tay đi từ cầm nàng ra đường cái quan. Điều ngạc nhiên ở chỗ, đó là vị quan xã từng muốn kết tỉnh thông ra. Phía sau kẻ bị đóng gông có hai phụ nữ một già một trẻ chạy theo khóc lóc van xin. mái tóc của họ sổ tung vì chồng và cha vướng vòng lao lý. Lần đầu tiên được nhìn thấy cô con gái viên xã quan, từ dung mạo cho đến mọi thứ, nếu so với đinh tiểu thư còn kém xa đào hậu nén tiếng thở dài chồng biết nói sao khi người khác gặp nạn cậu sốc tới này bước nhanh về nhà, đám trẻ bụng ỏng còn đầu tóc bần thiểu đang ngồi chơi bên đống rác chúng đưa mắt nhìn cậu một cách lạ lẫm Thóa nghe tiếng chuông chùa đào hậu lại nhớ đến dự định của mình Cậu mừng vì thấy khói bốc lên từ mái bếp của nhà, chứng tỏ U đi bán rau từ sớm đã về. Ngày xưa, khi sư cụ cho ở nhờ cuối vườn của chùa, sau này người đã cắt luôn mấy xào để hai U con có đất cắm rồi. Tấm lòng Bồ Tát của người, cậu khắc cốt ghi tâm. Dường ống tre có dấu thanh kiếm sau cánh cửa, đào hậu vội kiểm tra chỗ vàng bạc. Cậu thở phào, vì mọi thứ vẫn còn nguyên trạng riêng con rắn đúc bằng vàng ngậm ngọc cậu vui trong bồ đựng thóc vương mâm cơm đặt lên trọng tre liếc nhìn trước võng đây đã được buộc lại đầu bị thuật đào hậu nhớ đến giấc mơ cùng việc bị chụp lưới ở tổng tiệu hóa dẫu không tin cậu vẫn cho là có điểm báo trước không muốn làm u buồn đào hậu nói nhỏ sáu quan vừa bị bắt rồi vậy là bệnh nhà bà bố đánh tiếng của u phải gác lại thôi U sẽ tìm cho một đám khác tươm hơn Ngày 30 tháng này Con đưa U tới gặp ông chủ họ Đinh Có việc gì vậy con Chắc ông chủ muốn tặng nhà mình Vài sào đất Ông nói ở đây hơi xa Của cho là của lo U chẳng tiếc. Đào hậu không nói gì thêm Nếu U của cậu biết được Trong chiến về sứ thanh vừa rồi Đã có hai kẻ Chém rời tay hẻ hú cầu cậu sẽ bị mắng và bắt lên chùa đọc kinh sám hối. Giờ dĩ cầu tròn ngày 30, như vậy nếu được ông chủ cho đất như đã hứa, cậu sẽ xây chùa trước và dựng ngôi nhà bên sông. Ông chủ họ đinh dường như nhìn thấu mọi việc, dù không hỏi chuyến đi gặp lão phụ thủy họ trần ra sao. Lúc cầm lại những nến bạc còn thừa sau chuyến đi nhập hàng, ông nói, nhặt được bạc thì sang, được vàng thì lùi. Cậu nói bâng qua nhưng có chủ đích, điều này khiến đảo hậu băn khoăn đợt ngày vài ngày, ngồi nhà chẳng có việc gì cũng buồn. Trai làng bận công việc nên không ai dỗi hơi ngồi nói chuyện. Chưa kể là dân ngủ cư nên đào hậu không thân với người nào bằng trăng lứa. Việc ông xã quan bỏ qua mọi thành kiến khi muốn gả con gái khiến cậu cảm động. Nhưng giờ coi như hỏng chuyện. Chưa đến ngày mùng một, ngôi chùa làng vắng lặng. Bà vãi già vẫn bồ cao têm trầu, đặt vào chiếc cươi bằng đồng. Thì thoảng bà nhắc ông bình bôi chặn lên tờ giấy bàn để không bay theo gió Đứng trước cây đa trăm tuổi Ký ức xưa lại ùa về Đạo hậu nhớ rõ Ngày đó sư trụ trì còn là chú tiểu Cậu đã cùng quét lá đa và chơi đùa cùng nhau Sau này khi lớn lên Chú tiểu bận học chữ thánh hiền Đạo hậu chỉ học một thời gian ngắn Là truyền qua học võ Cậu tự thấy quyết định của mình sáng suốt Ít ra không dài lưng tốn vải Như đám học trò suốt ngày tứ thư ngũ kinh Trước cổng chùa Có đầm sen Nhưng sư trụ trì thích ướp trà bằng hoa ngâu Được ngài rảnh rỗi, ngài pha ấm trà mời người bạn từ thời đầy trọng. Mấy bà vãi già chỉ thích uống nước vối nên xin cứu. Do vậy, chỉ còn hai người đối ẩm. Lắng nghe đào hậu giải bày tâm sự và nguyện vọng bấy lâu. Sư trụ trì ngước nhìn ngôi chùa làng đã bong chóc, thậm chí mái ngói do cơn bão đã bay mất quá nửa. Chùa nghèo, nhưng tiếng chuông, tiếng mẫu vẫn đều đặn vang lên. Còn sư công chú tiểu tự cấy ruộng để có gạo tẻ ăn hàng ngày và gạo nếp để còn đồ lên đóng hoàn. Dẫu dàn chính điện, tượng Phật đã bong chóc, gian nhà ngang của sư trụ trì là mấy nếp nhà tranh. Nhưng nghe nói đến số vàng bạc bỏ ra dựng chùa, xây ngôi bảo tháp, sư trụ trì cười nhẹ rồi ràng dài. Đức Thế Tôn đã dạy Lòng tham của con người không bao giờ có giới hạn. An no mặc ấm rồi nhu cầu cao lên lại ăn sang mặc đẹp Nhu cầu càng cao Nòng tham càng lớn Phật dạy rằng Tham lam càng nhiều Thì báo ứng càng lớn đạo hậu khẽ giải thích Nhưng đây là việc xây chùa tích Đức Sư trụ trì khẽ lắc đầu Xưa Đức Thế Tôn Rồi cung vàng biện ngọc Để cứu khổ chúng sinh Giờ xây chùa to tượng lớn để làm gì Cậu hãy nhìn quanh làng sẽ thấy Phật trong tâm Đâu phải trong chùa Nếu chùa như cung điện Sao bẩn tăng dám ngồi Gõ mõ tụng kinh dành cả buổi thuyết phục Đạo hậu sớm thất vọng do sư trụ trì từ chối Có lẽ ngài chẳng tin Số vàng bạc bỏ ra xây chùa là hợp pháp Hoặc có thể ngài tu theo đạo hạnh Kham khổ đã quen Bởi thế khi xưa chùa nàng Chỉ có mái lợp lá gội Mãi sau mới lợp ngói cũ Nhưng đã hỏng Bàn sang việc xây tòa bào tháp bằng đá Sư chủ trì cười nhẹ Ngài cho rằng Giữa không gian thanh bình Cùng ngôi chùa làng đơn sơ Tự dưng mọc ra bảo tháp nguy nga Khác nào miếng vải gấm Vá và manh áo cũ Trà đã cạn chàng còn gì để nói Đạo hậu xin phép ra về Nhưng trước khi rời đi Cậu quay lại giao hẹn Giao sao Tại hạ vẫn xây ngôi chùa ở phía sau Lúc đó dân hàng sẽ đổ sâu tới chiêm bái và lễ Phật A-di-đà Phật Cậu nên nhớ Phật tại tâm Tâm tại hòm Đình mở miệng nhắc đến hòm vàng Đào hậu kịp thời ngừng lại Cậu biết chưa phải thời điểm thích hợp Tạm thời việc xây chùa chưa thông Giờ là lúc hai u con Sẽ thu xếp tới phủ họ đinh bàn chuyện Nếu được tặng mấy rào vườn Cậu thấy chẳng tội gì không nhận Ít ra vẫn hơn nơi kẻ lù Đem chuyện đi gặp sư chủ trì Tuần lại Đào hậu tường sẽ nhận được sự thông cảm Ai ngờ u của cậu chép miệng nói ngay Của cho Không bằng cách cho Con muốn xây chùa và bảo tháp, không thể nói mạnh miệng như thể đất của nhà mình được. Vậy theo U, con phải làm gì? Anh lo lấy vợ đi, khác tự biết cách. Không sớm, cũng chẳng muộn, đúng sáng ngày 31 theo hẹn, đào hậu đưa U tới phủ nhà họ Đinh. Cậu nôn nóng, muốn biết, rốt cuộc ông chủ Đinh Viễn có cắt đất cho mình như đã hứa. Người làm ăn vốn trọng chữ tín Cậu biết ông chủ là người như vậy Khi đã không được xây chùa Đào hậu dự tính Xây dựng ngôi nhà của hai u con Khang trang đẹp đẽ Nhiều khi nó còn bề thế hơn Cả nhà của mấy vị quan nhất phẩm đương triều Đứng ngay ngoài cửa đón khách Ở đình viễn chỉ tay ra phía ao Rồi nhắc đào hậu Hôm nay mấy đứa ta đào bắt cá Món gọi về trông vào cậu Hãy ra chọn những con ngon nhất để chút nữa làm bữa chào thu. Biết mình bị đồi khéo, đào hậu không lấy thế làm phiền. Dù sao chuyện của người lớn hãy để họ quyết. Việc của cậu là thực hiện món gỏi cá. Khi xưa học võ cùng sư phụ, cậu thường cùng huynh đệ đồng môn quăng lưới bắt cá. Biết sư phụ thích uống rượu nếp độc và đưa cay bằng món gỏi cá. Mấy anh em đều mày mò tự làm từ chỗ ăn được đến việc nâng lên thành món ngon chẳng dám xưng mỹ vị, nhân gian hay sơn hào hài vị Đào hậu vẫn tự tin món gòi cá mình làm phải nhất nhì thành đông kinh Chọn ba con cá mè cân rưỡi Đào hậu nhanh tay đánh vẩy bỏ vây và môi ruột Sau đó cậu dùng muối sát toàn thân cá và rửa để khỏi nhớt Cá mè vốn tanh Đào hậu pha giấm cùng gừng dã nhỏ để khử mùi Chẳng bận tâm đến việc ông chủ đang nói chuyện Cậu chuyên tâm thể hiện tại là món gòi cá hết dã lại giang Hết mè đại thính Đến khi chiếc mâm đồng sắp đổ mấy đĩa to Món gọi Cậu tiện chân ra vườn hái lá đinh lăng Lá sung, lá diếp cá, lá ổi bay vào Tự cho mình khác với những người ăn kẻ ở Việc bước mâm lên nhà Cậu nhường cho kẻ khác chắp tay đi dạo trong khu vườn rộng rãi Thoáng tới bóng đinh tiểu thư Đang đi dọc hoa viên Dẫu luôn ý thức Đũa mức, chẳng tròi mâm son Nhưng đang tâm trạng phấn cởi Vì trong nhà có vàng bạc chẳng thua kém ai trước kể con gái ông xã quan hơi kém sắc Đào hậu bắt hai tay làm loa rồi béo von Hỡi cô má đỏ hay hay Cô bao nhiêu tuổi Có chồng hay chưa Đang hí hận vì trêu được một câu nho nhã Chẳng kém đám thư sinh Điều này khiến đinh tiểu thư cúi đầu e lại Bất ngờ đào hậu nghe thấy Tiếng ông chủ nói ngay sau lưng Em no tuổi tròn đôi tám Và chưa có nơi có trốn Xấu hổ vì bị phát hiện Đào hậu chỉ biết cười trừ cậu thấy nét mặt ông chủ không có gì nghiêm trọng nên yên tâm. Dù mâm gọi cá được bưng lên, cậu vẫn phải xin phép đưa U về. Dẫu sao, lần đầu tới phủ họ Đinh, U cậu ngồi ăn đâu có tiện. Trên đường về hai U con ghé vào gánh bánh đúc nóng của một bà cụ bên đường, như vậy về nhà đỡ phải nấu cơm. Gặp ông chủ họ Đinh, được gọi tôn xưng là bà, đào thị thấy mình chẳng còn trẻ nên nhắc con trai. Ý ông chủ họ Đinh, Thay vì nhận vài sao đất vườn, anh ở rể luôn nhà đó. Nhưng cô phải sống một mình. già ôi, đời cua thì cua máy đời cái thì cái đào, anh khỏi lo cho tôi. Tự dưng được đẹp duyên cùng binh tiểu thư, được ở trốn nhà cao cửa rộng, đào hậu ngỡ mình đang nằm mơ. Tuy nhiên các cụ đã dạy, thuyền theo lái còn gái theo chồng. Nếu cậu bỏ u sống một mình nơi kẻ lù, sau này huynh đệ đồng môn biết chuyện, họ sẽ chửi thẳng không kiêng nể. Suy tính hồi lâu, đào hậu kiên quyết nói Nếu ông đình viện nhất quyết bắt ở rể Cậu thà nhờ ba mối hỏi cưới con gái ông xã quan Dẫu thì kém sát, nhưng gia cảnh phù hợp Mất công mang nặng đẻ đau Thấy con trai một bước, được lấy vợ xinh đẹp, Lại con nhà giàu Đương nhiên đào thị không đời nào chấp nhận Việc con trai nói cứng Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự là việc Của đấng sinh thành Dẫu đào hậu là con một Bà quyết không chiều theo ý con để sau phải ân hật quay về nhà chuẩn bị hoa quả thắp hương vào ngày mùng một, đào thị hết ngọt đến nhạt, hết nhẹ đến nặng để con trai hồi tâm chuyển ý. Riêng việc phải sống một mình, và chỉ cần xây một căn nhà kín trên bền dưới nuôi con chó canh cửa vậy là được. Thấy con trai vẫn chưa thông tỏ, bà vừa ngâm gạo nếp để tối đổ sôi, vừa nhắc khéo. Cá không ngàn bối cá ươn, người như đinh tiểu thư khối nhà khoa bảng muốn kết tình thông ra, anh đừng có ương U để con suy nghĩ nốt đêm nay, Dẫu sao không được cho mấy sào đất Còn vẫn phải dựng ngôi nhà gạch Chẳng lẽ lấy vợ về đã chẳng có chỗ chui ra chui vào Đúng như câu mạnh về gạo bạo về tiền Giá không có vài hòm vàng bạc Đào hậu chẳng dám nói cứng Giờ đây khi quyết tâm xây nhà Cậu muốn ông chủ họ đinh phải nhìn mình bằng con mắt khác Nhưng trước tiên phải tìm hiệp thợ lành nghề Sau đó dựng khung nhà gỗ và lợm ngói Khi ngôi nhà ba gian hai trái hoàn thành Tự khắc nhiều nhà có máu mặt đánh tiếng gà con gái cậu biết mình đâu phải cá để làm gọi hoặc để ươn chẳng ai ngó tới không nằm trên chõng tre đạo hậu du mình trên chiếc võng đay quen thuộc lúc cậu chìm dần vào giấc ngủ bỗng nhiên tiếng cổ u thét lên kinh hoàng dưới bếp tiếng thét lần này khác hẳn mọi lần dường như là có sự khiếp hãi xen lẫn tuyệt vọng đạo hậu cố mở mắt để xem có chuyện gì xảy ra nhưng trong đêm tối mịt mù cậu chỉ nghe thấy tiếng thét nhảy xuống khỏi nơi đang nằm đạo hậu nhanh lao xuống bếp nơi tiếng gào thét của u khiến cậu hốt hoảng dưới ánh sáng hắt ra từ mấy thanh củi cháy trên gác bếp có cả ngàn con rắn bò lồm nhồm có lẽ chúng bị đánh thức bởi hơi ấm nên thi nhau thả mình xuống chỗ mấy ông đầu rau vốn chẳng sợ bất kể thứ gì Đào hậu cầm tay u của cậu kéo đùi sau sau đó cậu vỡ thanh kiếm bắt đầu vung lên với những con rắn rô bé như đôi đũa to như cán cuốc hay con rắn chúa to bằng cột nhà với đôi mắt đỏ rực đang rít như tiếng gió cậu chẳng hề run tay kiếm vùng tay đầu, đàn rắn dụng là tà tới đó. Trong suy nghĩ của mình đào hậu cho rằng đàn rắn mò tới gác bếp vì hơi ấm từ dưới nồi khoai luộc bốc lên nhưng nếu một con sẽ chẳng có gì đáng nói khi chúng kéo tới cả ngàn con đó là điều đáng sợ. Chẳng mấy khi được múa kiếm, trong một canh giờ tiếp theo đào hậu đã dứt sạch lũ rắn niềm vui ngắn chẳng tay gan nghe tiếng khóc của U trong nhà đào hậu vác kiếm sông vào Lần này cậu thấy kinh hoàng thực sự. Từ dưới phản nơi u cậu hai nằm, hàng ngàn con rắn khác bò lồm ngồm. Chúng y hệt đàn rắn khi nãy trên gác bếp. Đứng nhìn ngôi nhà lá đơn sơ ngập trong rắn. Đào hậu ngửa mặt cười thành tiếng. Cậu cay đắng vì phát hiện ra đàn rắn từ đâu tới. Trước sự ngạc nhiên của u, đào hậu chỉ xuống gầm phản nơi cất giấu mấy hòm vàng bạc rồi gần giọng nói. Còn đã bị lão phủ thủy họ trần khốn kiếp lửa, mấy pho tượng vàng giấu trên gác bếp những hòm vàng hòm bạc đều do lão đó yểm bua mà thành vậy là đúng ngày mùng một chúng đã hoàn nguyên bỏ qua lời can ngăn chẳng bận tâm đến lời can ngăn của u cùng nỗi lo gặp quan binh xét hỏi khi nửa đêm vác kiếm ngoài đường Đào hậu quay lại ngọc hoàng điện để hỏi tội lão phù thủy dẫu biết lão già họ trần lần này binh mất yến tráng Đào hậu vẫn ăn đồng thua đủ thay vì chém dụng ngón tay của lão như lần trước cậu sẽ phóng hỏa thiêu rủi ngôi điện thờ và phủ của lão đó Một khi đã trắng tay vì mất hết tài sản, lão đó chỉ còn hành nghề xem bói dạo. Sang lắm sẽ được một nhà quyền thế nào nuôi ăn ngày ba bữa, để lo tìm đất xây sinh phần cho họ. Dù chỉ tới Ngọc Hoàng Điện có một lần, nhưng đào hậu vẫn thuộc đường, chưa kể nó được xây cất nguy nga chẳng lẫn vào đâu được. Sang đến canh tư giờ xỉu, đào hậu đã đứng ngay trước ngôi điện, hay nói đúng hơn là nơi từng có ngôi điện thờ. Bởi giờ đây chỗ đó chỉ còn là một bãi tha ma Với chục ngôi mộ Đứng trước một ngôi mộ còn khá mới Thậm chí chân hương chỉ như vừa Có người cắm lúc trời nhập nhọn tối Cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra Dẫu chẳng có con quả nào đậu Trên cành cây như lời đồn thổi Nhưng tiếng chim lợn bay qua Đồ khiến nơi đây chẳng thể đứng lâu được Vòng qua bãi tha ma Theo trí nhớ của đầu hậu Sẽ tới phù thơ họ trần Nơi lão phù thủy ăn sung mặc sướng Với vợ con thê thiếp khi ngọc hoàng điện chẳng còn nơi từng là phủ thờ giờ biến thành ao tù nước đọc, mùi chuột chết cùng đồ thứ mùi suế bốc lên nồng nặc chưa kể ruồi nhặng bay vo ve khiến đào hậu phải lùi bước chẳng thể hỏi được ai vào lúc nửa đêm cậu hận bởi hôm đó không vung kiếm chém bay đầu lão phù thủy gian ác Thất theo quay trở về kẻ lũ giống như kẻ mộng du bước đi chẳng có bến bờ đào hậu buồn vì dự định xây nhà dựng chùa tan thành mây khói thì số vàng bạc chỉ là hư ảo. Cậu vẫn là kẻ sống ngụ cư và chẳng dương dà về tiền bạc. Điều an ủi duy nhất lúc này, ít ra, cậu chưa mở lời xin nghỉ, nếu không sẽ tự chặn đường của mình tới phủ họ Đinh. Ngồi trước yên nhà cho đến lúc trời tan tàn sáng, đầu hầu nghe thấy tiếng nói của U ngay sau lưng. Cùng mày, cái mặt người bằng ngọc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ những thứ con trở về đã tàn biến hết coi như của đi thay người mình mình chẳng đấu lại được lão đó không có vàng lẫn bạc muốn làm con rể bị xác quan vừa bị bắt còn khó, huống hồ làm rể nhà họ đinh danh giá như vậy khác nào đìa bám chân hạc hết mọng nhà cao cửa rộng ngồi ăn khoai luộc cho đỡ đói đào hậu cho biết mình sẽ quay lại phù họ đinh làm việc, còn việc ông đinh viễn muốn gà con gái rượu chắc cậu không còn phản đối chuyện ở rể mọi thứ diễn ra như một giấc mơ Do sáng mùng một nên đào hậu không muốn nhắc lại chuyện xảy ra. Cậu xuống bếp kiểm tra. Quả thực cái mặt người bằng ngọc vẫn còn nguyên. Thậm chí tỏi vàng lần trước lão vù tùy họ trần ném lại cũng là thật. Ngắm ra những thứ mình giành được bằng thanh kiếm, hóa ra là hư ảo. Thấp mưu, thua trí lãp vù tùy họ trần khiến đào hậu ngộ ra. Có những việc không thể giải quyết bằng sức mạnh. keo này cậu thua một cách tâm phục khẩu phục. Không ngồi thường trà trong phòng khách. Ông Đinh Viễn ngồi ở hoa viên cho thoáng Giác nhà phía sau là nơi thờ tự tổ tiên Hôm nay ngày đầu tháng Nên có tiếng gõ mõ tụng kinh Phản phất mùi hương trầm Khiến khu này tách biệt hẳn Với sự ồn ào bên ngoài Lắng nghe câu chuyện đậm chất lưu trai Và ma mị qua đào hậu Giác người khác sẽ không tin Ông Đinh Viễn lại có suy nghĩ khác Đợi chàng thanh niên từng lỡ nên cứu mạng Thuật lại toàn bộ những gì đó xảy ra đêm qua Ông ôn tồn nói Đêm qua cậu tới điện Ngọc Hoàng là giờ. Lão thầy phù thủy có thể sai âm binh diêm chết cậu dưới ao. Vậy hậu bối phải làm gì tiếp theo? Bất kỳ chi bị bách chiến bất dã, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Với tài võ nghệ của mình, cậu chỉ đấu với người trần, sao đấu lại với ma? Để cho đầu hầu suy ngẫm về những lời mình nói, ông đình viễn hiểu rõ câu Ngọc bất trát bất thành khí hiện nay dù đầu hầu võ nghệ cao cường suy nghĩ thấu đáo và không có lòng tham tuy vậy xét về mọi nhẽ cậu ta chỉ như viên ngọc thô cần mai rũa mới thành tài ngay như việc đấu với lão phụ thị họ trần ông biết sẽ thua nhưng chẳng bận tâm bởi đó sẽ là bài học nhớ đời khi chủ quan khinh địch dù đất chấm làm hiền tế Ông vẫn muốn đào hậu phải rèn luyện thêm Quan trọng nhất là bớt đi sự nông nổi Sau này gặp việc gì Cần suy nghĩ thấu đáo Bởi thanh kiếm chỉ là công cụ Biết đào hậu Có nghĩ đến ngày rằm cũng không hiểu Ông hắng giọng phân tích Muốn thắng được lão Thầy phù thủy Cậu cũng phải học qua nghề phù thủy Nhưng hậu bối sợ không ai cho bái sư Cậu yên tâm Tôi rất thỉnh thầy giỏi nhất xứ đại Việt tới chỉ giáo. Hậu bối xin khắc cốt ghi tâm sự giúp đỡ này. sáp thành người một nhà, cậu khỏi cần khai khí. Đúng giờ tị ngày mùng 2, ông Đinh Viễn cho mở toàn hai cánh cổng gỗ lim, còn ông mặc áo gấm, chiếc khăn đứng ngay bên ngoài. Chỉ cần nhìn như vậy, đám kẻ ăn người ở biết ngay có khách quý đến chơi. Chẳng phải một vị quan đại thần hàm nhất phẩm, cũng không phải vì quan thái giám trong cung ghế phủ. Khách là một đạo sĩ dâu tóc bạc phơ, nổi bật vì mặc áo dài khăn đóng màu đen. Khách nhìn cốt cách như đạo sĩ, chân đi dép da trâu, còn tay cầm chiếc quạt giấy. Đi phía sau có một tiểu đồng bưng cháp. Sau khi vái trào và mời khách vào nhà, ông Đình Viễn sai người ở pha trà, sau đó gọi đạo hậu vào hậu chuyện. Nhắc đạo hậu thuật lại mọi chuyện, ông Đình Viễn khẽ hỏi. Theo tiền sinh, việc này phải khu xử thế nào? Vì đạo sĩ vút trọng dâu một cách chậm rãi, ông đưa mắt ngắm nhìn đào hậu như thầm đánh giá, sau đó cho biết, muốn học nghề phù thủy phải là người có căn, vì có căn thì mất thành giáo các thế lực siêu nhiên, và nhìn được những thứ cây cỏ kỳ lạ, những loài vật chưa bao giờ thấy để luyện bùa. Nhưng chỉ luyện bùa ngài vẫn chỉ là loại thầy thường thường bậc trung, Pháp thuật chẳng có gì cao siêu. Cùng làm dọa người yếu bóng vía, đuổi ga mắng chó là hết. Riêng với lão thầy phù thủy họ Trần, căn cứ và những gì nghe đào hậu thuật này, vị đạo sĩ dù chưa mục sở thị, nhưng khẳng định, ông ta là phù thủy cao tay và cực nguy hiểm bởi nắm rõ thuật triệu quân. Để chủ nhà hiểu rõ, vị đạo sĩ giải thích. Người nắm thuật triệu quân là có thể sai khiến được các vong hồn bị lạc khỏi vong luân hồi, Từ đó tạo ra đội quân của mình Cao thủ nhất là nuôi cả đạo quân âm binh Là vong hồn những người lính chết trận Nhưng để luyện và nuôi được đạo quân đó Phải là thầy phù thủy Pháp thuật cao siêu thuộc hàng thượng thừa Sau khi giảng dài vị đạo sĩ nhìn đạo hậu lần nữa Rồi nói Phạm cái gì dục tốc bất đạt Đạo công tử muốn học nghề Trong tam tứ nguyện Lão e rằng Rồi cũng lẩy bấy như cao biển dạy non thôi bẩm tiên sinh, vậy hậu bối không có cách gì chống lại được lão họ trần tôi sẽ cho cậu mượn đội quân âm binh, tuy nhiên cậu phải luyện tập một thời gian dù không có căn, nhưng cậu có tướng, vậy là đủ không dám phụ sự kỳ vọng đạo hậu theo vị đạo sĩ về thảo an mà núi Ba Vì để luyện tập trước mặt việc đẹp duyên cùng đinh tiểu thư tạm gác lại, cậu biết ông chủ đã chấm mình làm hiền thế bởi thế vị đạo sĩ nể tình đất thâu nạp làm đệ tử mà dù mấy chục năm qua Cậu biết bao kẻ lặn lội tới Thảo An ngày đều kiên quyết từ chối. Dù chỉ học trong vài tháng, đạo hậu quyết không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Nhờ nhiều năm học võ, cậu tự thấy trận pháp điều khiển âm binh có chút thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn khá uy cổ, đặc biệt là quân lệnh như Sơn. Ban ngày khi không phải luyện âm binh, đạo hậu học hỏi thêm về làm cắt bùa phép. Cậu biết với sư phụ trên núi mình chỉ là kẻ mới nhập môn. Như khi hạ Sơn, biết đâu có dịp trổ tài cậu sẽ hết thành phù thủy cao tay trong giới phù thủy cậu sống lâu lên lão làng chứ hẳn đúng với thời gian không quá dài vì đạo sĩ muốn đạo hậu nắm rõ một số bí quyết phòng khi dùng đến còn với đội quân âm minh cho mượn phản bất đắc dĩ mới dùng những tưởng chỉ học trong 3 tháng kỳ thực đạo hậu đã miệt mài tu luyện tới gần 1 năm cậu chẳng ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy ngày hạ sơn đã tới Vị đạo sĩ trao cho đầu hậu một con chó đá nhưng thân mèo. Thấy cậu ngạc nhiên, ông mút dâu nói ngắn ngọt. Muốn chỉ đám rắn ma của lão họ trần, chỉ có con chó thân mèo này trị được. Con xin cảm tạ sư phụ. Một tay cầm kiếm, tay còn lại bưng con chó đá to bằng quả bưởi. Đào hậu đi nhờ xe ngựa về kẻ lồ thăm u. Dẫu sao, việc quay lại phù họ đinh giờ chẳng phải cầm kiếm đi bảo vệ hàng và tiền. Cậu sẽ trở thành rể quý của ông chủ Đinh Viễn. Ngôi nhà tranh vách đất gặp trận bão đã siêu vẹo. Đào hậu nhớ tới mấy chục cây tre và hơn chục cây xoan ngầm dưới ào. Cậu từ nhủ xây dựng nhà luôn rồi tính chuyện cưới xin chưa muộn. Còn chưa đầy một tháng nữa bước sang năm nhâm ngọ 1462. Cậu biết mình chẳng còn trẻ để bay nhảy, giờ yên bề ra thất cho hợp nhẽ. Tháng trước về thăm nhà, ao rau muống xanh tốt trước cổng có hàng tóc tiên được chăm sóc tươi tốt Duy có hàng cao, năm nay không được như mọi bận U của cậu hay nói đùa Vậy là phải bỏ tiền mua cao cho lễ ăn hỏi Lần đó thấy trong chuồng có đôi lợn Ngoài sân có đàn gà Cậu đoán tất cả để dành cho đám cưới dịp đầu năm, sự chuẩn bị không hề thừa Không còn cảnh vật êm đềm Một tháng xa cách nhưng cò dại mọc khắp nơi Còn cho đúng chẳng còn chạy ra đón từ cổng Thậm chí đàn lợn đói gieo rất trong chuồng cũng không tất cả chỉ là sự hoang tàn lạnh lẽo. Vén mành đầy cửa bước vào nhà, đào hậu nhăn mặt bởi mùi ẩm mốc, còn khắp nơi mạ nhện răng đầy. Giật mình thấy cái nón rách của u vương góc nhà, đoán có chuyện chẳng lành. Đào hậu đặt con chó thân mèo xuống phản cậu xách kiếm lượn sột khắp nơi. Trời nhá nhem tối, đào hậu ghé trùa nàng xin bữa cơm chay. Dù đi hết làng trên xóm dưới, mọi người đều nói không thấy bà đào thị gánh rau ra chợ bán, khoảng 2 tuần đổ lại và lời khuyên đâm thừa sư trụ trì chỉ, chỉ biết nén tiếng thở dài ngài cho rằng người tốt sẽ tai qua nạn khỏi mọi phỏng đoán giờ chỉ là suy diễn tối nay nhân khóa lễ ngài có đôi lời thư gửi với các phật tử mong họ có chút thông tin về bà đào hãy chia sẻ bởi một người chẳng thể tự dưng biến mất không để lại dấu vết cả ngày tìm không thấy trong suy nghĩ của mình đạo hậu tin chắc u của cậu gặp nạn bởi xưa nay bà chưa từng bỏ nhà đi đâu Giọt nước vối vào bát để uống Bất ngờ sư trụ trì hỏi Bẩn tăng hỏi khí không phải Nhà mình có gây thủ trúc oán cùng ai không Câu hỏi của vị trụ trì Như ánh trăng vén mây mù Đào hậu giật mình nhớ ra lời dạy Của sư phụ khi hạ sơn Làm việc gì phải nhớ rõ Oan có đầu, nợ có chủ Tuyệt đối không làm sát người vô tội Không dùng những gì đã học Để làm trò yêu ma Uống cạn bạt nước bối, đạo hậu cầm chắc thanh kiếm bước đi. Cậu tin chắc, với những gì đã được truyền thủ, đây là dịp mang ra thi truyền. Cuối năm trời lạnh bút, sương muối khiến vật nuôi và cây trồng dễ hỏng. Giống cái kiếm khách cô độc, đạo hậu đi mải miết, chẳng bận tâm đến đàn chuột, chạy từ bờ ruộng, rúc và đống dâm. Trong tâm trạng lo lắng, đạo hậu chật nhớ trước buổi cuối lại sư phụ để hạ sơn. Cậu thấy người vuốt dâu đọc bài đường thi. Giờ ngẫm lại, thấy dường như sư phụ đoán trước cảnh này. Ngó quanh chẳng có một bóng người, ngoài tiếng gió thổi khiến hàng cây xào xạc. Bước chân như người mộng dù, đào hậu đọc bài thơ của sư phụ trong vô thức. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niềm thiên địa chi du du đọc giản nhiên nhi thế hạ Ngó trước chẳng thích người xưa, nhìn sau kẻ mới lưa thư nghĩ mà. Buồn trời buồn đất bao la Một ta quạnh quẽ xương xa não nồng Sau buổi lễ chấn trạch cho dinh Của quan thượng thư bộ binh Lão Trần được xe ngựa của nhà quan Đưa về tận ngọc hoàng điện Như vậy khắp thành Đông Kinh Tiếng tăm của lão đã bay xa Chàng dám mơ có ngày được nhà vua Vậy vào cung Bởi gần mặt trời sẽ bỏng rát Lão chỉ cần phục vụ mấy vị quan đầu chiều Vậy là ổn cởi áo lễ, bò mũ cho mát lá mặc bộ đồ lụa tơ tầm nhộm màu tím đây là màu vốn dành cho quan nhất phẩm và những người được phong hầu lão tự biết giới hạn do vậy màu vàng dành riêng cho nhà vua chẳng dám dùng đến ngồi nhỡ trở thành tội nhân dưới thềm lúc đó chắc thủ cấp bị cấm cọc tre cho quả rìa không vội về phủ dùng bữa lão ra hiệu cho ông bỏ già quét dọn gian chính điện còn mình lui vào hậu điện có việc Sau lần thằng bé tiểu đồng mạo phạm ở hậu điện, lão đã gọi thợ làm cánh cửa gỗ ngăn lại. Giờ đây người trong non Ngọc Hoàng điện là ông mõ già bị câm niếc bẩm sinh, vậy là lão thế nại hóa hay. Không cúi xuống khóm trúc làm gì cho nhập, ở ngay đó lão kê chiếc đôn gỗ nên ngồi xuống phe phẩy quạt như đạo sĩ tu tiên, đồng thời dùng tay còn lại xoay con cốc đá, do đã nhiều lần lên xuống ngọc tỉnh. Lão chẳng vội nhấc mông mà ước lượng chính xác thời gian nước rút cạn chờ đáy Ngọc tỉnh hay còn gọi là giếng ngọc của lão bình thường đội thiên Ánh nắng hay nước mưa đều chút xuống như mọi nhà, nhìn thoáng qua không có gì khác lạ Tuy nhiên điều đặc biệt ở chỗ Khi con cốc đã xoay đổ một vòng Trong lúc nước giếng rút dần Trên khoảng trống lộ thiên còn gọi là giếng trời Một mái che tự động xòe ra cản mọi ánh mắt tò mò nếu có Giả sử có một kẻ nào đó ngồi trên mái của Ngọc Hoàng Điện, lúc con cóc xoay tròn, sẽ khiến mái tre càng mất tầm nhìn. Khi nào nước dâng lại mức cũ, mái tre tự động thu về dưới hiên của dân chính điện và dân hậu điện. Cắm con rắn bằng đồng vào khe nhỏ để mở mê cung, bởi nó không đơn giản chỉ là một dân mật thất, dấu của. Lão chợt nhớ đến việc mãng xà vương xuất động. Nhiều lúc ngẫm lại. Lão thấy bản thân mình chính là mãng giả vương thì đúng hơn, bởi lũ dẫn chúa kia chỉ là hư ảo. Không vội ghé những căn phòng còn lại, lão tới căn phòng quen thuộc, nơi lão coi như bản mệnh của mình. Bởi trong đó đâu chỉ có mấy hòm vàng cùng các pho tượng lấy từ gian mật thất của đại đô đốc, nó còn cất giấu nhiều hơn thế. Là phù thủy cao Tây Ấn, lão chẳng tìm học theo đám người phương Bắc nhốt thần giữ của, như vậy chẳng lấy gì làm hay ho. Trong số những vàng bạc châu báu, không hẳn là đồ trấn quốc chi bảo của triều thành có nhiều đồ quý của đại Việt từ triều đại trước. Ngắm chán chê những đồ quý của vương quốc chim thành, lão ngắm kỹ những thoi vàng thoi bạc đời nhà Trần, trong đó đáng giá nhất là ấn vàng Triện Ngọc cùng những đồ bằng vàng trong hòm gỗ. Đặc biệt có cả bộ long bào của vua thời nhà Trần. Dẫu biết cất giữ long bào sẽ bị khép tội mưu phản, nhưng lão nghĩ nếu Trình Đình phát hiện ra nơi này, chẳng cần đến bộ Long Bào là vẫn bị giết như thường. Riêng chiếc ấn vàng sử sách có ghi rõ vua Trần Dụ Tông trong một lần đi đánh bạc gặp toán cướp trung cướp luôn ấn vàng rồi tẩu thoát. Triều đình khi đó tưởng bọn cướp sẽ mang đi nung chảy. Ai ngờ chúng lưu lạc trong dân gian trước khi có mặt dưới căn phòng này. Bộ Long Bào cùng những món đồ quý hiếm của nhà Trần lại thuộc đời vua Trần Phế Đế. Người gọi Hồ Quý Ly kẻ cướp ngôi của mình là ông ngoại hồi còn là môn khách tại phủ đại đô đốc lê ngân lão từng được nghe kể nhà trần đến hồi suy vong hễ mỗi lần chế bồng nga dẫn quân chim thành tràn xuống cướp phá kinh thành thăng long vua trần phế đế vội thu gom vàng bạc mang đi giấu ở núi thiên kiện vùng hà nam và chùa khả lãng tận xứ lạ để phòng bị quân chim thành cướp các vua trần thời kỳ đầu oai hùng là vậy đến đời vua trần phế đế chỉ lo cất giấu tài sản và đi trốn Ông bỏ mặt kinh thành thăng long cho giặc cướp bóc và đốt phá. Chàng bận tâm đến vương triều nhà Trần đã lụi tàn trong dị vãng. Lão mặc long bào của vị vua đó vào rồi ngồi trên ghế cổ. Dù chàng phải ngay vàng nhưng cũng oai chẳng kém. Là vua phải có văn võ bá quan. Trong gian phòng chất toàn đồ quý hiếm lão đặt tượng Phật quan âm bằng ngọc phía sau kiểu như thái hậu buông rèm nhiếp chính. Còn mấy pho tượng bằng vàng lão đặt đứng hai bên như kiểu đang thiết triều. Hôm trước bị tên con hoang của đại đô đốc vung kiếm uy hiếp, dẫu chẳng thể sai khiến năm binh, lão vẫn quyết dạy cho tên nhãi danh một bài học nhớ đời. Chỉ dùng vài lá bùa cùng mấy câu khẩu quyết, những hòm vàng hòm bạc cùng các pho tượng được chuyển ra xe bò. Hôm đó đứng nhìn theo kẻ tiểu nhân đắc trí, lão khẽ nhếch mép cười vì biết rõ toàn bộ số vàng bạc châu báu đó sẽ hoàn nguyên thành rắn vào khắc đầu tiên của ngày mùng một. kể cả lũ rắn ma không nhà độc, chúng vẫn khiến mẹ con đào thị được phen khiếp hãi còn tên con hoang của đại đô đốc định quay lại đây, lão khác có cách trị bước vào căn phòng rộng nhất trong mê cung lão Trần đốt ngọn đuốc và ngắm nhìn trên một cây khô, chẳng còn lá và vỏ hai mẹ con vượn người đang ôm nhau chúng thấy ánh sáng liền giết lên những tiếng ghê giận đặt cơm và bát đũa xuống nền nhà lão quan sát hành động của hai con vượn chẳng mấy khi có ánh sáng chúng mải mê mắt cháy, cho vào miệng chán chê, sau đó từ trên cành cây khô xả xuống ăn con vượn con dường như vẫn theo thói quen cầm thìa. Ngay lập tức nó bị con vượn mẹ gào lên rồi đẩy ra xa. Bởi chúng phải ăn bốc mới không bị đánh. Mùi hôi từ hai con vượn người khiến lão nhăn mặt. Dùng cành cây, lão hất ngược mái tóc nham nhở của con vượn mẹ. Nhìn vào đôi mắt man dại, lão thở vào nhẹ nhõm. Sắp tới, sau khi đủ ngày, lão thả hai mẹ con vượn người vào vườn sau phủ. Chắc chắn không ai nhận ra đây là trần thị. Sau những lần bị choan cơm trộn thuốc chi óc của tỵ như đứa trẻ lên ba, quần áo dụng dần và thay thế bởi lớp lông của con vượn. Ngoài thuốc trộn vào cơm, đã còn yểm bùa và dùng nhiều biện pháp khác. Ngay như việc ăn cơm phải bốc và chủ yếu ăn hoa quả, xét ra là một thành công. Hai chục năm sống mạn đồng rừng, lão muốn biến trần thị thành con đười ươi, nhưng thành con vượn người cũng tốt. Ngắm con vượn con mổ ú ớ, lão khẽ thở dài vì nó chính là tám mét tiểu đồng chăm chỉ mấy tháng trước do đổi theo con sóc, thằng bé vô tình phát hiện ra con cốc đá. trẻ con vốn tò mò, thằng bé nhấc con cốc nhưng vô tình lại xoay, khiến nước giếng cạn sạch. vốn tính tò mò, chú bé tiểu đồng của lão trèo xuống tận đáy giếng. dù không có mở được cánh cửa, nó đổ khiến lão phải lấy độc trị độc. chẳng hề trách móc tiểu đồng. hôm đó lão còn mở cửa dẫn thằng bé vào mê cung. mọi việc sau đó được áp dụng như với trần thị. Của đáng tội từ ngày cả hai biến thành vợ người. Chúng không còn thấy cô đơn Và biết cách chăm sóc nhau Những gáo nước dành cho hai kẻ bị nhốt trong này Ngoài thỏa cơn khát còn có tác dụng khác Chúng khiến cho lưỡi thụt dần Và nạn nhân không nói được Giờ chúng chỉ kêu ú ớ hoặc hú như vượn Với thức ăn trộn độc dược Cuộc sống trước đây bị xóa sạch khỏi tiềm thức Người biến thành vượn Và sẽ sống như vậy cho đến hết cuộc đời Thấy chẳng còn sớm Lão ném hai củ khoai sống Để mẹ con vượn người vô đấy sau đó đặt đĩa đèn lên gờ tường như vậy bọn chúng không chịu cảnh tối tăm đến tận chiều tối không còn thằng bé tiểu đông nhanh nhẹn bù lại người bỏ già chăm chỉ khiến lão yên tâm giá kể hai mẹ con vượn người được truyền lên vườn ông bỏ già câm chăm sóc chúng khéo thành gia đình vượn đó là lão nghĩ vậy đã chi tiền cho lão sùng giờ vẫn chưa thấy manh mối của đào thị khiến lão sốt ruột thậm chí hôm trước lão còn nhắc nhẹ tay quản ra bởi tay đó gọi kẻ răng hồ là Sùng Đại Hiệp. Ngồi dùng bữa Lão Trần không quên lịch hẹn của lệ Giang Vương. Ông ta muốn xem trước nơi đặt lăng mộ của mình. Dẫu là thúc phụ của quang thuận hoàng đế, kỳ thực quyền hành chẳng có nên chuẩn bị mừng thọ ngũ tuần đã lo nơi an táng sau này của bản thân cùng với bốn vị phu nhân. Tay quản gia khom người bước vào y thẻ thọt nói Bà mong chủ có ông Sùng tới gặp Lão Trần nhách mép cười nhẹ Bởi tay quản gia ngập ngừng câu đại hiệp Nhưng kịp gìm lại được Nếu không sẽ bị trách mắng như lần trước Trung thành với nguyên tắc Không tiếp đón kẻ giang hồ trong gian chính điện Cũng chẳng mời vào phòng khách làm gì Lão Trần sai gia nhân pha trà Sau đó tàn bộ ra vườn Đời có kê bộ bản ghế gỗ Ngước mắt nhìn cây mít Lão thầm nhủ Sau này mẹ con vượn người sống trên cây Chúng có thể vật muỗng bẻ mít ăn qua ngày Thấy lão sùng tự tin bước tới Lão phê phải chiếc quạt lông Như đạo sĩ và đoán ngay Việc đã hoàn thành Đợi gia nhân rót trà Lão tử tốn nói Trời lành có chén trà sen Không gì tuyệt bằng Trần tiên sinh quả là biết thưởng thức Nhưng tài hạ không rành về trà Vậy xin mời tiên sinh độc ẩm Chắc ông sống không rành ghé chơi bẩm đúng tài hạ đã tìm ra được nơi đào thị sinh sống Vậy còn thằng con trai Tài hạ nghe nói Thằng đó đi tha phương cầu thực Canh ba giờ tí đêm nay Tôi ở Ngọc Hoàng Điện đợi ông sùng giao người Dẫu chưa biết Sẽ xử lý đào thị như thế nào cho ổn Trong suy nghĩ của mình Lão Trần vẫn muốn Hai mẹ con vượn người dưới mê cung có thêm đồng loại Tuy vậy lão còn chút băn khoăn Đứa con rơi của đại đô đốc Là kẻ võ biển lỗ mãng Với những kẻ không hiểu lễ nghĩa Lão sợ hỏng việc Hai nghề phù thủy đâu chỉ có biết sớ yểm bùa Hoặc xem thế đất tốt cho nhà quyền quý Lão còn muốn nhiều hơn thế Nếu không chỉ là một kẻ tầm thường Trong đám thầy bà nhan nhã ở thành Đông Kinh Nhớ lại giây phút khoác long bào Ngồi giữa đống vàng bạc châu báu Lão thấy khinh bọn nhà giàu hễ có của là đào hố trôn chặt Khéo cả đời chẳng mở ra ngắm nghĩa Riêng lão không thế Chẳng nói đâu xa Ngay như vị công thần khai quốc năm xưa Thân làm tới chức đô đốc Từ hỏi lúc ngừa cổ uống chén rượu có độc vua ban Liệu đã ngồi Và ngắm được bao lần những của cải mình có